Tuy không thể sánh với nước ngoài, lặng lặng tận trọng trả lời. Nhưng ở trong nước, điều kiện nghiên cứu khoa học của Đại học Tê đã thuộc loại tốt rồi ạ. Dương Lam Hằng nghiêm túc nhìn cô, trên mặt thiện lên vẻ tán thưởng không hề che giấu. Khi tôi vừa về nước, cảm thấy với điều kiện thí nghiệm của Đại học Tê thì rất khó có được kết quả tốt. Giờ đây tôi nhận ra so với điều kiện thí nghiệm có được một sinh viên có khả năng vượt qua mọi hoàn cảnh như em còn quan trọng hơn. Em... Lăng lăng được khen có phần xấu hổ Bất giác thay đổi từ thế Ngượng ngùng nói Còn nhiều sinh viên có ý chí vươn lên Có khả năng chịu gián khổ giỏi hơn em nhiều Chỉ là thầy chưa biết thôi Lăng lăng Dường làm hàng nhìn cô Ánh mắt trở nên sâu thẳm Em cảm thấy vất vả sao Nếu em thấy cực khổ tôi Không đâu ạ Cô lắc đầu cẳng cài nói Em biết thầy rất tốt với em Em sẽ không làm thầy thất vọng Đêm khuya cô tịch, quan hệ giữa người với người nhờ có nỗi cô đơn mà trở nên vì diệu. Dương Lâm Hàng dường như không giống ngày thường, nói rất nhiều điều cũng kể nhiều về chuyện học tập của anh ở Mỹ. Lăng lăng yên lặng nghe, không hiểu tại sao cảm giác cùng Dương Lâm Hàng bình thản trò chuyện dường như đã gặp ở đâu đó trước đây. Cách anh nói chuyện rất quen thuộc cũng vô cùng thoải mái, vì thế cô rốt cuộc không tự chủ được mà hỏi một vấn đề không nên hỏi. Khi anh kể đến chuyện tới đàm đại học Harvard của Mỹ, lăng lăng người gần một chút, chớp chớp đôi mắt hiểu kìm. Thầy có đến Harvard rồi ạ? Đã từng. Vẻ mạnh của cô rất sung bái, tất nhiên cô không phải sùng bái dương làm hàng, mà là sung bái đại học Harvard lẫn những người học ở đóm. Harvard là trường như thế nào ạ? Em thích Harvard sao? Dạ, không những thích, lăng lăng nằm mơ cũng muốn đến đóm. Anh tỉ mì miêu tả thư viện, giảng đường, căng tin của Harvard cho cô nghe. Suy nghĩ của lăng lăng theo lời kể của anh mà bay tới nước Mỹ. Cô dường như thấy một bóng người ngồi trong thư viện đọc sách suốt đêm, thấy anh đứng trong giảng đường trả lời lưu loát các câu hỏi của giáo sư, còn thấy anh một mình ngồi ăn cơm ở một góc căng tin trong trường. Anh nói thật ra Harvard và Miss gần như chỉ cách nhau một bức tường, nhưng quan niệm nhân văn hoàn toàn khác nhau. Miss cũng ở Massachusetts ạ, cô kinh ngạc. Dương Lâm Hàng sở khóc sở cười nhìn cô. Em không biết chữ mở trong mít nghĩa là gì à Lăng lăng vào đầu, hóa ra tên đầy đủ của mít là Học viện Công nghệ Massachusetts. Mất mặt nữa rồi, lại bị Dương Lâm Hàng khinh bỉ thêm một lần nữa. Khoan, như vậy, viện viện quốc gia công học trường nào, Harvard hay Học viện Công nghệ Massachusetts? Đừng nói anh ấy ấm ít nha Đừng nói anh ấy là bạn học của Dương Lâm Hằng nha Trong lòng lăng lăng cảm thấy hơi căng thẳng Rất muốn hỏi Dương Lâm Hằng xem có biết anh ấy hay không Nhưng không biết mở lời từ đâu Thầy Dương, thầy từ bỏ điều kiện ưu Việt như vậy ở nước ngoài để về nước Thầy có thấy hối hận không? Câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ lâu Nhưng chỉ trong đêm tối như thế này cô mới dám mạo mũi thốt giam Có hối hận, anh ngừng một chút Nói hối hận đã trở về quá muộn Tại sao ạ? Trong ánh mắt anh mông lung Một quần mặt tuần tú bỗng trở nên mờ hồ Bởi vì lúc tôi còn ở Mỹ đã yêu một cô gái Tình yêu vốn là đề tài nói chuyện hấp dẫn nhất đối với phụ nữ Chuyện cũ đau lòng của Dương Lâm Hàng lại càng hấp dẫn người ta hơn lang lăng tập trung chú ý nghe tiếp Khi đó, tôi sống một mình ở nước ngoài, rời xa người thân, không có bạn bè, mỗi ngày từ sáng đến tối đều tiếp xúc với thiết bị. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm một người ở bên mình. Bất kể là ai, bất kể nói ngôn ngữ nào, chỉ cần nghe tôi nói vài câu là tốt rồi. Cô hiểu làm nhà nghiên cứu vài chịu đựng cô đơn, nhưng mà Pham là người còn có thất tình lục dục liệu mấy ai có thể thực sự giữ được lục căn thành tịnh? Đến một ngày, tôi gặp cô ấy, cô ấy là một người con gái vô cùng đáng yêu, lạc quan, cởi mở, hết sức thông minh, lại rất giỏi hiểu ý người khác. Sự ảnh hưởng của cô ấy có thể làm đảo lộn mọi tư duy lưu dích của tôi. Tiếc lạ, mọi khó khăn đều không thể khiến cô ấy chuyển bước ngoại trừ đối với chuyện tình cảm. Cô ấy không tự tin. Vậy ư, lăng lăng trong lòng tầm nhụm. Gặp đàn ông như anh, cô gái nào cũng đều tự ti, chưa kể bên trong, chỉ xét bề ngoài, thì lệ ngoái đầu nhìn ít nhất là 99%, dẫn theo anh trên đường cảm giác rất không an toàn. Dương làm hàng tiếp tục nói, về mặt tình cảm tôi không có kinh nghiệm gì cả, trước sau vẫn không đoán được tâm tư của cô ấy, không biết cô ấy thích mình hay không. Thầy nên cho cô ấy biết Lăng lăng hồn nhiên nghĩ Có thể không phải cô ấy đã yêu thương người khác Mà là vẫn không biết Dương Lâm Hàng thích mình Rất nhiều mối tình Đều chỉ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ Tôi từng thuộc lộ với cô ấy Dương Lâm Hàng cười khổ Nhưng bị cô ấy cự tuyệt Không phải chứ Cả Dương Lâm Hàng mà cô ấy cũng từ chối Cô gái này rất ca tính Rất khí phách lằng lăng thật ngưỡng mộ cô ấy sát đất Cũng có thể cô ấy có thích thầy nhưng không tự tin đón nhận. Chuyện tình cảm nhiều khi còn vì chờ duyên phận, đầu để miễn cưỡng. Tôi hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng. Ánh mắt anh trở nên rõ ràng, toàn bộ được tập trung vào đôi mắt cô. Tôi chỉ muốn biết một điều, suốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không mà thôi. Lăng lăng né tránh ánh mắt nóng sực của anh, nhìn ra bầu trời đang dần sáng tỏ. Đêm sắp kết thúc, bình minh đã bắt đầu lo sạng. Có lẽ do cơn buồn ngủ mơ màng Cô hơi thất thần Biết rồi thì sao Còn có thể thay đổi được gì không Giống như cô và Vĩnh Viễn có xa không Yêu anh thì thế nào Anh có thể về nước ư Anh có thể từ bỏ ước mơ sao Chẳng thà không hiểu suy nghĩ của đối phương Sẽ không phải do sự đấu tranh Bởi vì kết cục đã được định sẵn rồi Dường làm hàng cười cười tự dĩu, khuyết điểm lớn nhất của tôi là làm việc quá cố chấp. Một khi tôi đã muốn làm việc gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ. Tinh thân đáng khen nhưng lại gặp không đúng người, lặng lặng không biết phải đối đáp ra sao. Tôi có thể hỏi em một vấn đề rất riêng tư không? Anh trịnh trọng nói. Thầy hỏi đi ạ, em thật sự cảm thấy sẽ không có cô gái nào đồng ý lấy tôi sao? Ơi dạ, chuyện từ 8 đời rồi mà vẫn chưa quên Nhưng ngẫm kỹ lại Đối với một người đàn ông nằn lòng trong tình yêu Những lời này có thực làm tổn thương người ta Em nói bậy thôi ạ Lăng lăng vặn ngón tay Cố tỏ ra tề cười Thầy xương, thầy không xoay gương sao hm. Em đề nghĩ ngày mai trời sáng Thầy tìm một tấm gương soi soi mình thật kỹ Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài Đều rất yêu thú Phụ nữ muốn lấy thầy nhất định rất nhiều Thật không? Vậy con em thì sao? Em ạ, lăng lăng trợn tròn mắt liên quan gì tới cô? Tại sao em lại ghét tôi đến vậy? Câu hỏi này, nếu cô nói ra lý do thì chẳng khác nào thừa nhận mình ghét anh ta Nếu không thừa nhận thì coi thường chỉ số thông minh của Dương làm hàng quá. Anh đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô rồi. Thấy cô có xử, Dương làm hàng tự biết chừng mực, nhìn đồng hồ. Trời sắp sáng rồi, em đến văn phòng tôi nghỉ ngơi một chút đi. Không cần đâu ạ, bạn em sắp tới rồi, các bạn ấy giúp em trông coi thiết bị. Vậy trước tiên em ngủ một lát đi, cái này cho em. Khi anh đứng dậy không biết làm phép từ đâu lấy ra một hộp sữa tươi, uống một chút đi rồi ngủ. Cảm ơn thầy, cô nhận lấy trên hộp sữa vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, thật ấm áp. Buổi tối em đừng đến đây nữa, nữ sinh ở qua đêm trong này rất nguy hiểm, thí nghiệm này tôi sẽ phân công người khác làm. Em có thể mà, cô đứng lên, kiến định nói. Thầy Sương, thầy không cần sắp xếp những người khác, em có thể làm. Em... Em có thể từ từ quen dần. Sương làm hàng cười cười đưa tay đặt lên vai cô, không nói gì. Anh đi rồi, lăng lăng nhìn sự trong tay, không biết diễn tả ra sao cảm giác trong lòng, tựa như khối băng kết trong tim dần dần tàn giã, từng giọt từng giọt biến thành nước, chảy xuôi trong cơ thể. suy cho cùng anh là một người đàn ông như thế nào, sự yếu thú của anh khiến cả người lẫn thần đều vận nộ, phòng trái của anh khiến phần đông nữ xinh si xin mê, nhưng anh lại thùy chung son sắc yêu một người con gái, không thể quên, không thể từ bỏ vì cô ấy mà buồn bã về nước. À, một người đàn ông như vậy làm sao không khiến người ta đau lòng như cắt cho được. Mơ mơ màng màng nằm đến hơn 6 giờ, thiếu Tiếu cùng kêu kêu đến phòng thí nghiệm. Cô thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi trở về phòng ngủ. Sau một đêm thức trắng, việc hạnh phúc nhất đời người không gì bằng đầy quần áo nằm ngủ trên chiếc giường thoải mái của riêng mình. Ôm lấy tấm chăn mới được giặt còn toàn toàn hương hoài nhài, đi vào giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ, Dương làm hàng vẫn đang cùng cô nói chuyện phím, hàn nguyên thật lâu. Cô cộng ngừng gật đầu, nhìn vào ánh mắt sầu thảm gần trong gàng tắc của anh. Sầu thảm vô cùng, tưởng như có thiên ngôn vạn ngữ ẩn chứa trong đó. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nội hàm? Sau khi thức dậy, cũng như mọi ngày, lăng lăng trước tiên bò từ đầu giường đến đuôi giường, nhấn nút khởi động máy tính, sau đó giúp đầu vào chăn nghe xem quy Quỳ tự động đăng nhập xong có tiếng báo tin nhắn hay không. Nếu nghe thấy, Linh lập tức xuống giường, còn không sẽ lại nằm lười trên giường thêm một chút. có âm báo tin nhắn, lăng lăng nhanh chóng ngần đầu nhìn liếc qua biểu tượng chấp sáng dưới góc phải màn hình. Hình cái đầu hói nhỏ lập tức cơn buồn ngủ bay biến sạch. Avata hình cái đầu này trong danh sách bạn Quy Quy của cô chỉ thuộc về anh bởi vì cô từng gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách một tin nhắn giống nhau. Muốn tồn tại trong Quy Quy của ta thì cấm dùng Avata này. Nếu không Blacklist chờ phục vụ, ta đầy chấp pháp nghiêm chỉnh Ai làm trái pháp luật lập tức truy cứu. Cô đem cái hình đầu hói nhỏ dán bên dưới. Từ đó về sau, chỉ cần cái đầu nhỏ vừa sáng lên cô liền biết là ai. Niềm vui chỉ đơn giản như thế. Lăng lăng đưa tay cầm chuột thuần thục nhắm ngay hình cái đầu click một cái Vĩnh viễn có xa không Em dậy rồi hả Cô dày dày cái chán hơi ê ẩm đem laptop ôm vào trong lòng Anh nói xem Thí nghiệm tính chống oxy hóa Không nên làm lâu tới 100 giờ liên tục như vậy chứ Thật trả tấn con người Anh có một bạn học Từng làm thí nghiệm chống oxy hóa Đến 1000 giờ Anh bổ sung một câu Kết quả cũng không lý tưởng Xem ra Dương Lâm Hàng bắt cô làm 100 giờ đã có thể coi là đặc biệt khai ân, tâm lý cô cần bằng trở lại. Tối hôm qua em có mệt không? Đêm nay vẫn phải đi nữa à? Anh quan tâm hỏi. Không sao, tổng cộng có 5 ngày 4 đêm, được nhiên là phải đi rồi. Tại sao không để tên biến thái kia tìm người giúp em? Lăng lăng nghiền ngẫm thật lầu những lời này, rất cuộc cảm thấy không thoải mái, cuối cùng ánh mắt dừng trên 2 chữ biến thái. Từ nay cô đã dùng cho rừng làm hàng không dưới trăm lần, nhưng không hiểu sao nghe người khác nói ảnh như vậy, lại cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ cô cũng giống kiểu kiểu, coi xếp là tài sản cá nhân, mình bán chửi thế nào cũng chẳng sao, nhưng người khác thì không được phép. Thôi mặc kệ, lang lang không hơi đâu chỉ tìm nguyên nhân, tập trùng chát. Em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Dường làm hàng chỉ hướng dẫn một sinh viên duy nhất là em. Anh ta có thể sắp xếp ai được chứ? Không lẽ lại bắt một nhân vật dường cột quốc gia như anh ta đi cảnh trình dùng mấy cái thiết bị không đáng tiền kia? Hm? Anh ta biến thành dường cột quốc gia từ lúc nào vậy? Không thể phủ nhận là anh ta rất biến thái, nhưng mà anh ta... Lăng lăng nhìn thoáng qua hộp sữa trên đầu sườn, tiếp tục đánh chữ. Anh ta miễn Cương cũng có thể coi là tài nguyên quốc gia, lạm dụng tài nguyên quốc gia là phạm pháp nhé. Tài nguyên quốc gia, không phải anh ta không thích kiếm vợ sao? của bất chợt nhớ lại câu nói của Dương Lâm Hàng tối qua. Tôi không thể nào thuyết phục bản thân từ bỏ được. Một tình yêu thật cảm động, cũng thật vô vọng, nhưng anh ta cứ một mực chấp nhất đến thế. Lăng lăng nhất thời cảm khai nói. Theo em thấy, anh ta có khả năng sống cô độc suốt quãng đời còn lại Đối phương trầm mặc Cô lại bồi thêm một câu càng kích động người khác Cũng tốt thôi, quốc gia có thể tận dụng triệt để tài nguyên Sao anh không nói tiếng nào vậy? Trên mạng đầu bên kia có một người đang thở dài thật sâu Thế này mà còn phải hỏi tiết kiệm tài nguyên quốc gia Em đi ăn chút gì đi, phải chú ý sức khỏe đấy Anh nói Em biết rồi Bởi tối thức đêm rất dễ đói, sợi dây em không tốt nên mang theo chút đồ ăn. Lăng lăng trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng lại nói Em nhớ rồi, nói nhiều quá ha. Bye bye. Quả nhìn không nói nhiều. Bye. Bốn đêm trôi qua, lăng lăng phát hiện ra một chuyện khiến cô ngập tràn cảm xúc. Đó là dương lâm hằng hằng đêm đều ở lại trong phòng thí nghiệm. Bởi vì cô có thể đứng ở chỗ cầu sẽ cầu thang nhìn thấy ánh đèn trong văn phòng anh mỗi đêm đều sáng. Lăng lăng chưa bao giờ dám quấy dây anh, mỗi lần giật mình thức giấc trong phòng thí nghiệm tĩnh mịch, cô đều chạy đến chỗ dễ cầu thang nhìn ánh đèn trong văn phòng anh. Biết trong tòa nhà rộng lớn này vẫn còn có thầy giáo của mình, cô sẽ can đảm quay về ngủ. Có khi cô cũng nghĩ cuộc sống như vậy anh vui vẻ sao? Anh có cô đơn không? Hiện giờ liệu anh còn muốn có người cùng anh trò chuyện, bất kể là ai, bất kể dùng ngôn ngữ gì?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 Sau khi lập xong công thức ngắn gọn Dường làm hàng sừng bút Dùng ngón tay và ngón trò xoa xoa chóp mũi Cầm tách cà phê uống một ngụm Tầm mắt vẫn đang dừng lại trên kết quả cuối cùng của công thức Thầy Dương Anh chậm dãi ngước mắt lên Thời gian như ngừng lại Mọi động tác, mọi biểu hiện của anh đều ngừng trệ Một giây, hai giây, ba giây Em xin lỗi, em có gõ cửa nhưng thầy không nghe thấy Cô giải thích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 Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Cô liền hối hận Lăng lăng lầu mồ hôi lạnh trên chán Hè năm nay thật là nóng bất thường nha Dương làm hàng hò nhẹ một tiếng Cảm ơn em Cầm lấy sổ ghi chép từ tay cô Cẩn thận xem số liệu bên trong Ừm, ở 400 độ tính năng tốt lắm Em chuẩn bị thêm một ít mẫu vật Đo tính năng ở nhiệt độ 500 độ Và 600 độ trong 100 giờ Dạ, nhiệt độ không khí Lập tức tụt xuống 10 độ Làm lại hơn 200 giờ nữa, sắp xỉ 10 ngày mới đêm, lăng lăng khẽ cắn môi, liều mạng nói. Được ạ, lát nữa em sẽ đi chuẩn bị mẫu phật, ngày mai bắt đầu làm. Cô vừa mới xoay người, Dương Lam Hàng đã gọi giật lại. Em chờ một chút. Cô ngoái đầu, hôm qua tôi có liên hệ về văn phòng sinh viên. Họ nói các sinh viên muốn làm thêm bán thời gian có thể đảm nhận việc này mỗi đêm trà thù lao khoảng 50 đến 100 tệ Làm thêm bán đoài gian, anh phải dùng số tiền thuê người ta làm thí nghiệm. Theo như cô biết, các sếp có trong tay lào động miễn phí rất hiếm khi tiểu hoàng như vậy. Em giúp tôi đến văn phòng sinh viên và tài vụ hỏi xem kinh phí nghiên cứu khoa học chuyển khoản như thế nào. Nếu không thể chuyển khoản thì thanh toán bằng tiền mặt cũng được. Vâng, tính toán kỹ lưỡng, một tổ thí nghiệm ít nhất cũng tốn 5-600 tệ, có hơi đắt. Thầy Dương, thực sự không cần em làm sao? Cô chính là lao động miễn phí đóm Em còn phải thi Cứ tập trung ôn thi đi Còn nữa có thời gian em phân tích nguyên nhân tính oxy hóa Của mẫu vật được nâng cao Rồi viết một cây đơn xuyên cấp bằng độc quyền sáng chế Nhìn về mặt không hiểu sự tình của Lăng Lăng Dường làm hàng hỏi Em có viết được không Trừ hai tích như vậy Cô làm sao biết viết chứ Sau một giây do dự cô gật đầu Dạ được Em viết xong đưa tôi xem Dạ, thầy có con việc gì không ạ? Nếu không em xin phép đi. Ừ, có gì không sao cứ đến tìm tôi bất kỳ lúc nào. Em biết rồi ạ. Em chào thầy. Dạ, gọi văn phòng, lặng lặng đứng ngoài cửa, hít sâu rồi lại hít sâu, một lúc mới hô hấp thông suốt. Gần đây văn phòng dương làm hàng hình như thông gió không tốt, càng ngày càng thiếu dưỡng khí.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 Anh trai gầy này đang chất quy quy, không thể làm phiền người ta cua gái. À, anh ở góc kia đang thề nước trên BBS, BBS từ lâu đã tràn nước Kim Sơn, chắc sẽ không để ý một thùng nước kia đâu. Chính là anh ta. Lằng lăng đi qua, ngọt ngào cười, "Siêu hình à, em có thể làm phiền anh chút siêu không?"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 Một giờ sau, các đàn anh đang xem phim, chat quỳ quỳ cũng tụng lại, đội ngũ thảo luận đông đảo lên. Hai giờ sau, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu chẳng luận kịch liệt. Mọi người ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai. Lòng lòng nhìn mọi người tranh luận đến khô rát lưỡi, bèn chạy một mạch đi về mua ít đồ uống, hạt dưa, khoải đầy chiên, thịt bò khô, vân vân Toàn các món phổ biến trong giới sinh viên.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 Xem hạng như thầy trên cùng sinh viên đánh bài không biết ngượng, còn nói đó là tắc hưởng dẫn tiến sĩ. Thầy chương mày cơm, giục chờ đàn sinh viên đều say khướt, xong người một về phòng ngủ. Thầy thân ôm một người đẹp bãi biển chụp ảnh bên bờ biển, đẹp đến nỗi đôi mắt hiếp lại thành đường chìm. Thầy Vương rất dễ xúc động, xem phim Hàn Quốc cũng có thể khóc đến nỗi nước mắt sàn sụa. Vợ thầy về nhà vừa trông thấy cảnh đó liền nổi cơn tam Anh không phải là đàn ông?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 Vì thế trong buổi bảo vệ anh đặt ra những câu hỏi sắc bén yêu cầu nghiêm khắc đối với việc học tập của cô cũng như không thể chấp nhận cô có bất kỳ sự quả loa đại khái nào trong nghiên cứu Không thể phủ nhận anh rất quấy gở nhưng anh làm đúng Bạch lăng lăng có người gọi cô em cũng xả đi kể chuyện của Dương làm hàng nghe coi Lăng Lăng vẫn cảm thấy á khẩu không biết nói gì, cô cố gắng suy nghĩ, hình ảnh quay chậm lại trong đầu cô. Cô nhớ tới ánh đèn hằng đêm từ trong văn phòng, nhớ tới sự nghiêm túc của anh khi tập trung xử luận công thức, nhớ tới hộp sữa anh đặt trong tay mình, nhớ tới vẻ kiên định khi anh nói mãi mãi không từ bỏ, cũng như tới lần gặp đầu tiên ánh mắt của Dương Lam Hàn khi cô nói sẽ không cô gái nào chịu lấy anh. Một người đàn ông như vậy còn có khuyết điểm nào? Nói đi, mọi người nhìn cô đầy chờ mong. Thầy ấy, em phát hiện diễn viên phim thần tượng Lý Phi Phi có ý viết thầy ấy. Hiệu ứng giật gân của tin này so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn. Sau khi hò hét xong, mọi người đều nhất trí cho rằng bọn họ trai tài gái sắc nằm thành nữ tú, mà là một đôi trời sinh. Lăng Lăng lại cảm thấy Phi Phi chắc chắn không phải là cô gái trong lòng sừng làm hàng. Cần bạn, Lý Phi Phi không với anh.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 Anh nhắn lại một khuôn mặt tươi cười, tại sao đột nhiên em lại để ý cách nhìn của anh ta về em như vậy? Chương 34. Tại sao đột nhiên em lại để ý cách nhìn của anh ta về em vậy? Câu hỏi này lập tức bắt bì Lăng Lăng, đúng vậy, bì mất mặt trước anh ta cũng chẳng phải một hai lần, sao giờ đột nhiên để ý tới cách nhìn của anh ta chứ? Lăng Lăng trùng cầm, ngón tay vút về nước sơn kim loại chàng mốt laptop. Máy này là anh ta cấp cho cô. Trước kia mỗi lần đi diều thị điện tử Cô đều nhìn bảng sám 13.508 tẹ Mà tặc lưỡi Sơ sơ nước sơn kim loại trắng trắng rơi bỏ đi Mãi cho đến khi anh ta bảo cô mua Một chiếc laptop tốt nhất Phù hợp với công việc Cô cứ đắn đo thật lâu Cuối cùng tự cho là hoang phí mà mua tới Ai ngờ khi dường làm hàng thì máy tính của cô lại nói Tại sao em không mua một cái tốt hơn Từ trước đến nay anh đều dành cho cô Những thứ tốt nhất Thầy cô mãi không trả lời trên màn hình chuyển đến một dấu chấm hỏi Lăng lăng nói với anh Anh biết không, em phát hiện ra anh ta rất quan tâm đến em Ví dụ như khi làm thí nghiệm chống oxy hóa, anh ta tha bỏ tiền thuê người khác chứ không để em làm Còn có, hôm nay một anh nằm trên nói với em, tài liệu dương Lâm hàng cho mỗi em Mỗi trường đều cực kỳ quý giá, thậm chí có những cái đại học đây không có nổi Rồi thì các giáo viên đều rất băn rộn Căn bản không có thời gian chăm lo chờ sinh viên Nhưng dừng làm hàng lại dành rất nhiều công sức cho em Đi công tác cũng không quên gọi điện hỏi em Để Tài có gặp phải vấn đề gì không Anh hỏi Còn gì nữa không Tính tình anh ta rất tốt Có những giáo viên hãy nóng lên làm mong học cho ngu rốt Nhưng em ngốc như vậy mà anh ta cũng chưa bao giờ nặng lời Anh ta luôn động viên em Cố gắng dạy dụ em Còn nhiều sinh viên giỏi hơn em nữa, vậy mà anh ta không những bảo em làm tiến sĩ, còn muốn cho em ở lại trường. Anh nhắn lại một câu. Thương xin lỗi, cho hỏi, là em đó hả? Nếu không phải laptop ngốn mất của cô 13.000 tệ, lăng lăng thật muốn cầm ly nước hắt lên màn hình máy tính. Em là ai? Anh nói em là ai hả? Em là Bạch Lăng Lăng. Cô thức giận tới nồi, có on loạn trên bàn phím. Ngoài em ra anh còn chat với ai? Thành thật được quần hồng dấu diếm thất nghiêm trị. Không có, anh từng liên liên lạy Dương số của em. Nhưng tới chuyện này, máu nóng của Lăng Lăng vẫn chưa hạ. Một thời gian trước, Liên Liên đến phòng cô chơi, cô đang rửa mặt, bà bà ngồi chờ rửa mặt xong quay ra, vừa thấy tin nhắn chat trên màn hình máy tính, cô suýt nữa thì thổ huyết. Bạch Lăng Lăng chat chit vì lầu như vậy, anh không muốn nhìn thấy em sao? Bình có sao không? Với anh, bề ngoài của em không quan trọng. Bạch Lăng Lăng, em muốn xem mặt anh, chúng ta mở đi. Phình Phin của Sai không, anh ở đây không có camera, nếu em thật sự muốn thấy anh, chúng ta có thể gặp nhau. Bạch Lăng Lăng, bao giờ? Phình Phin có sai không? Vì sao em muốn gặp anh? Bạch Lăng Lăng, em nói anh biết một bí mật nhé, em đã thích anh từ lâu rồi. Không trả lời. Bạch Lăng Lăng, anh có thích em không? Nếu có, anh về nước đi. Không trả lời. Bạch Lăng Lăng, chỉ cần anh về nước, em sẽ làm bạn gái của anh, cho dù bề ngoài của anh có như thế nào đi nữa, cho dù anh là loại người gì, em đều chấp nhận anh. Vẫn không trả lời. Chân liên liên. Bạch Lăng hét to, chụp lấy hai tay của bạn vẫn còn đang muốn đánh chữ. Cậu muốn làm gì vậy hả? đã chia chit với nhau nhiều năm như vậy, cậu không mẹ tri ta cũng mệt với cậu, muốn nói gì thì trực tiếp nói, kết thúc rõ ràng. Lăng Lăng ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, lời đã nói chính là bát nước hắt đi không thể thu lại được, cô đành chờ đợi câu trả lời của anh, trên máy tính mãi không có hồi âm, tim Lăng Lăng đập mạnh, thậm chí quên cả thở, trên màn hình rốt cuộc cũng hiện lên một hàng chữ, cô tiến lại gần xem, "Vịnh Phiên có sai không? Bạn không phải Bạch Lăng Lăng?" Làm sao anh đoán được của hỏi Vĩnh viễn có xa không cô ấy sẽ không nói như thế anh hiểu câu đến vậy cũng giống như cổ hiểu anh em là bạn của bạn ấy tên liên liênên Vĩnh viên có xa không saoo em anh thường nghe l là nhắc đến em câu ấy nói em là bạn tốt nhất của cậu ấy xin lỗi em không có ý khác anh em chỉ đủ anh một chút thôiĩnh viên có xa không không sao Đến liền tức đến dẫm chân Tớ thực sự bị cậu chọc trò tức chết rồi Lăng lăng vừa cười vừa nói với cô Thực ra tớ đã sớm hỏi thử Anh ấy nói anh ấy chỉ coi mình là bạn tớm Anh ta là bạn của cậu Vậy con cậu Cậu nên cho anh ta biết cậu thích anh ta Chứ cứ không rõ ràng Mập mà mập mà thế này Cậu đi làm cái gì vậy hả Nhờ đầu anh ấy từ chối Thì bọn tớ ngay cả làm bạn bè cũng không được Nhờ đầu anh ta đồng ý thì sao Liên liên hỏi cô, anh ấy sẽ từ bỏ tất cả ở Mỹ. Cậu không muốn anh ta từ bỏ sao, cậu không đáng để anh ta từ bỏ à? Tất nhiên là tớ muốn, nhưng tớ không đáng. Cậu, cậu làm tới tức chết mất. Liên liên vừa cầm quạt vừa phép phẩy vừa đi tới đi lui trong phòng. Cậu vì anh ta mà lãng phí 5 năm, cậu còn mấy cái 5 năm nữa để lãng phí đây. Làng làng cười sót cho bạn ly nước đưa đến trước mặt cô. Tớ không chờ anh ấy chỉ là chưa gặp được người đàn ông nào khiến tớ rung động thôi. Cậu, cậu đừng có lừa mình dối người nữa. Chấm dứt suy nghĩ, lăng lăng thấy màn hình máy tính lại hiện lên tin nhắn. Em đúng là bạch lăng lăng à? Cô nghiêm trình giải thích. Bảo hành trao đổi cho trả, nếu không giả một bối thương 10 Anh hơi vi vọng em là giảm. Anh mơ đi, lăng lăng cười đánh chữ. À đúng là em rồi. Anh nói có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi Vừa nãy nói đến đoạn nào rồi Lăng lăng mở lại nhật ký trò chuyện À đang nói dường làm hàng rất quan tâm tới cô Anh nói xem Vì sao anh ta lại tốt với em như vậy Cô nghiêm túc hỏi Anh ta muốn cưới em gì Lăng lăng chừng mắt nhìn máy tính Đừng có sợ em với anh đang nói chuyện nghiêm túc mà Nếu có phải anh ta vì chuyện em Bị buồn tốt nghiệp mà cảm thấy ái nấy Cho nên muốn bù đắp thiêu sót của mình không Cô cảm thấy lời giải thích này là hợp lý nhất anh ta thích em từ lâu rồi anh mà nói linh tinh nữa em nghỉ chơi với anh bẫu nhiên trên trang quy quy nhảy ra một tin quả cáo nhân ngày nhà giáo ban muốn tặng qu qua ý nghĩa cho thấy cô giáo của Minh ư lặ l đọc qua Miss sức hai ngày nữa là đến ngày nhà giáo có lẽ cô nên tặng giường làm hàng chút gì đó để cảm ơn cậu nên tặngrừ làm hàng kết gìp doả bà Sếp đến ngay nhà giáo rồi, anh nói em lên tặng cho sếp đúng không? Vĩnh Viễn có sao không? Tôi lắm. Anh bảo em tặng cái gì bây giờ? Anh nghĩ bất kể em tặng cái gì anh ta cũng đều thích. Cô Lão Tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi, trong đầu chợt lóe sáng, cà vạt được không? Cà vạt? Vĩnh Viễn có sao không? Tại sao lại muốn tặng vạt? Em chưa bao giờ thấy làm hàng đều cà thạt, có thể anh ta không cóm. Tặng cà vạt được không? Anh nói rồi, em tặng cái gì anh ta cũng thích hết ừ, Trả lời có lẽ không thêm hỏi anh nữa Lăng lâng quay đầu hỏi bạn cùng phòng Tiêu Úc, cà vạt hiệu nào tốt Giáo tự nhiên lại muốn mua cà vạt Tiêu Úc đang đọc tiểu thuyết khó hiểu hỏi Sắp tới ngày nhà giáo rồi Tớ định tăng xếp một chiếc cà vạt Goro Amani đi Phong cách thiết kế của Goro Amani Dành cho nam giới rất tràng nhã Rất thích hợp với sếp của cậu lang lăng lên bài đu tìm kiếm một cái liền hoang sợ nhảy dựng. Có cái cà vạt mà ra đến bốn chữ số, cô kịch liệt lắc đầu. Đăng anh ta, tôi vẫn nên xem có hàng nhái chất lượng cao trên tao bao thôi. Cậu không làm đấy chứ? Không sao, dù gì đeo lên người anh ta, người khác đều sẽ nghĩ là đồ thật. Hàng nhái có hơn 200 trăm À, có cái còn có giá hai mươi mấy này, lấy cái này đi. Vấn đề là xếp của cậu có thể nhận giam. Lại qua qua한테 úp nghe ra cũng có lím. Cũng đúng, vậy thằng anh ta cái hơn 200 này nhìn cũng hơi giống đồ thật. Thử nghĩ làm Hàng chắc chắn sẽ bị cậu chọc chờ tức chết. Không đâu, anh ta hiền lắm. Lang Lang vừa định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mày vào Tiểu tiểu đẩy cửa đi vào, kích động la to. Lăng lăng, cậu nghe nói chưa, ngoài quang trường lớn có cùng mùa sắm hàng hiệu, mày khai trương đó, không những giảm giá 30% toàn bộ. Lăng lăng vội vàng đóng khung chat quy quy, nghe bạn nói tiếp. Mà còn có Lý Phi Phi đến quán cáo, đổ chức ký tên miễn phí. Lý Phi Phi, lăng lăng vừa nghe đến cái tên này, trong đầu lập tức nhớ tên một người khác. Gần đây chẳng hiểu sao bài chữ sườn làm hàng Càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong đầu cô Tớ với Kiều Kiều Thanh Thanh đã hẹn nhau cùng đi Cậu cũng đi luôn nhé Từ lúc học nghiên cứu sinh Lăng lăng đều không có thời gian thoải mái shopping Khó có dịp mọi người cùng đi chơi với nhau Cô cũng muốn góp vui Được rồi, vậy mai mấy giờ đi 9-20 giờ gì đó Đến lúc ấy bọn tớ sang dù cậu Hôm sau Đến khung mùa sắm Lăng lăng hơi tròn váng Đây không phải trung tâm mua sắm mà nơi nơi tràn ngập công khí bán phá giá như ở chợ trời, nhất là trong một cửa hàng mặt tiền chuyên bán tuổi giam. Cửa hàng không nhỏ, chàng hoàng lộng lẫy, nhưng bên trong thì chật nít. Một đám phụ nữ chen lần nhau trước quầy hàng, tranh nhau liền trước. Đàn ông chuẩn bị ý phí tiền sẵn sàng, đứng phía sau chờ quẹt thèm. Cô gái bán hàng đã là một khăn cổ, nhưng vẫn lễ phép mà lớn tiếng lập lại. Món này thực sự đã hết rồi, chúng tôi mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất. Tôi muốn cái này, tôi nhắm trước. Với bầu không khí này, có chàng hoàng tiệp đế sang trọng kiểu gì cũng đều hỏng hết. Tui xấu như vậy mà vẫn có người mua à? Lăng Lăng tiện tay cầm một cái túi trưng bày, nhìn qua nhìn lại, màu nâu vàng trông lỗi thời, mặt trên còn cố tình in mấy chữ LV sâu đến mức chẳng ai nhìn. Lăng, lăng tôi đã bảo mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề mà cậu còn không tin. Tiểu Tiểu thở xài với cô, đây là Elphie, đây là Louis Viston, hàng hiệu đấy, cậu có biết không vậy? Louis, giả thím, lặng lặng bừng tình hiểu xa. Tớ có nghe qua? Tiểu Tiểu bỏ tay luôn, băng băng nhìn thẻ giá rồi lại nhìn tuổi sách. 138, còn giảm 30%, giá thật, giá không cao lắm, chất lượng cũng tốt. Tuy không phải giá thật, nhưng nhìn qua chắc cũng vèn, cái cớ đủ lớn để đựng tài liệu tham khảo. Cô đeo lên người xem thử Kêu kêu, cậu thấy thế nào, giống đâu sợm không Kêu kêu rốt cuộc không nhịn được nữa Chỉ vào thẻ giả nói Bạch lang lang, không biết lưu ít cũng không sao Tờ vàn cậu về nhà đem sách tiểu học Dạ ôn lại chút đi rồi hãng giả khỏi cửa Đừng là mất mặt nghiên cứu sinh thẻ học tê Là 13.800 Hai con số không phía sau nằm trước dấu phẩy Chứ không phải là nằm sau 13.800 Còn đắt hơn cả laptop của cô Làng lằng nốt nước miếng, lèn lén nhìn người bán hàng, các cụ ấy đều đang cười trộm. thần mất mặt. Lý Phi Phi đến kia. Một tiếng hét thò khiến mọi người chú ý. Làng lăng tò mò nhìn theo hướng tiếng kêu. Một chiếc Mercedes-Benz xa hoa dừng chiếc cửa trung tâm mùa sắm. Một người đàn ông mặc vest màu xanh bước xuống xe, giá người anh ta rất chuẩn. Cả lớn hơn một chút sẽ kém phần thành lịch, thấp bè hơn một chút lại không đủ nổi bật. Anh ta mở cửa xe, cành tay đưa ra để cho Lý Phi Phi xinh đẹp sực sỡ khoác tay mình xuống xem. Nhất cử nhất động của anh ta không kiêu ngạo cũng không giềm nịnh, thể hiện phong độ quý ông phương Tây, vừa nhìn là biết công tử nhà giàu trong truyền thuyết. Người đàn ông kia là ai vậy? Có người hỏi, con trai ông chủ chúng tôi, một nhân viên trung tâm mùa sắm nhỏ giọng nói. Anh ta với Lý Phi Phi có quan hệ gì? Còn phải hỏi sao? Lăng lăng kiễn chân nhìn, khi anh ta xoài người, lăng lăng rụi rụi mắt, chớp chớp hai hạ cái. Cô không nhìn lầm, người kia đúng là dương lầm hạng. Lăng lăng không hề nhìn sai, người kia quả thật là dương lầm hạng. Một đám người ua lên, trong đó có phàn của Lý Phi Phi, nhưng đa số đây chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Thậm chí không ít đàn ông ngay cả Lý Phi Phi cũng không biết, nhưng đơn thuần chỉ muốn nhìn người đẹp, nên cứ đẩy về phía trước. Đó không phải đầy dương sao? Lục Lục thành nói những lời này, cô nhìn về phía Lăng Lăng mang theo ý chế giễu. Đúng là thấy ấy là thấy ấy. Kiều Kiều về tiểu tiểu la thò suýt theo dòng người tiến lên, chỉ có Lăng Lăng vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bảy cô không tìm được hành động nào thích hợp hơn là đứng yên bất động. Cô nhìn anh, ánh sáng chiếu qua khuôn mặt anh trở nên huy hoàng rơi trên thân người, rực rỡ như những vì sao. Lý Phi Phi đang chậm rãi bước xuống, nào một nụ cười xinh đẹp mê hồn. Hai người đứng cạnh nhau, quả thực chính là hình ảnh nam nữ chính của phim Thần tượng xuất hiện sáng chói trên sân khấu. Nhìn cạnh ấy, lăng lăng bỗng nhiên cảm giác trong lòng có điều gì đó xúc đổ. Dường làm hàng vốn yêu thú đến mức thần ghen người ghét, cờ sao còn có ra thế giàu có như theo hóa trên cấm làm gì cơ chứ, khiến cho mình tình quyến rũ kia còn phải rơi xuống làm nền. Số phận yêu ái anh ta đến vậy, Rốt cuộc có chưa đương sống cho người đàn ông khác không? Rốt cuộc còn để chờ phụ nữ có cặp mắt thầm mỹ chính xác không? Lặng lặng vỗ vỗ ngực, cô không nghĩ xa xa cảnh dường làm hàng tốt hay xấu thì liên can gì tới mình. Cô vốn chỉ là một người bị vùi lấp trong đám đông về xem mà thôi. Nhưng có một cảm giác vận uất bỗng nảy sinh đâu đó sâu trong lòng cô không thể xua tan. Có lẽ do tiếng hồ lớn của đẹp kiều kiều hấp dẫn sự chú ý của dương làm hàng Có lẽ do lăng lăng một mình đứng yên có chút khác biệt Ánh mắt dương làm hàng quét về phía này nhanh chóng tập trung trên người cô Tầm mắt sau nhau lăng lăng nhìn ra sự bất an trong mắt dương làm hàng Cũng thấy người anh cứng đờ rút lại cánh tay đang bị Lý Phi Phi kéo lấy Lý Phi Phi ngạc nhiên nhìn anh lại theo ánh mắt anh nhìn về phía lăng lăng vẻ mặt đầy đối địch Tình huống này sao giống đang diễn cảnh tình yêu thầy bà quá vậy. Làng lăng theo bản năng né tránh cái nhìn chàm chú của họ trốn vào cửa hàng Louis Vuitton đập trung tinh thần nghiên cứu từng cái túi sách sạc gì. Bất kể là chất liệu, kiểu dáng hay màu sắc chẳng có cái gì bắt mắt hết. Tại sao nhiều cô gái lại yêu thích đến vậy chứ? Có lẽ thứ họ thích không phải bản thân chiếc túi mà là giá trị thu hút sự chú ý của nóm. Lặng lặng thở dài trong lòng, cũng phải nghĩ cho nỗi khó xử của kẻ giàu có. Dù sao có tiền mà không có chỗ tiêu, đúng là một chuyện rất đau khổ. Em thích cái túi sách này sao? Giọng nói thành thoát như vậy, ngoài dương lam hàng già không còn người thứ hai. Cô đột nhiên ngẩn đầu, trái tim bị ảnh dọa tới mức nhịp đập luận dạ, mồm miệng cũng kém nhanh nhận. Thầy, thầy xương, thật khéo quá. Thầy đưa bạn tôi qua đây, vừa hãy lại gặp em. Dạm. Lang lăng nhìn về phía Lý Phi Phi bên kia, cô ta đang ngồi sau bàn chỗ mấy người vệ sĩ hộ tống, tôi cười ký tên chờ từng người, có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ làm hộ hoa xứ giảm.